Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net lên đồi thông, thấp thoáng xa xa, anh thấy bóng dáng của hồn ma ấy cứ đứng ở trên đồi thông. Luân đứng đó nhìn chằm chằm hồn ma, thì bị tiếng gót cửa phòng anh kéo về với thực tại. Vừa hỏi anh, vừa bước ra cửa. Ai vậy? Là em. Mở cửa cho Hằng vào phòng. Anh cũng bước nhanh vào phòng tắm. Một lúc sau thì anh bước ra quần áo chỉnh tề. Luân và Hằng bước xuống sành khách sạn và ăn sáng. Đang ngồi ăn sáng thì Hằng lên tiếng, hôm qua em đã mơ thấy cô ta, cô ấy cứ đứng ở hoa viên khách sạn ấy. Nói đến đây thì Luân cũng đã chen vào, rồi cô ấy nhìn xuống chỗ đài phút nước. Hằng ngạc nhiên, ủa sao anh biết? Vì anh cũng đã mơ thấy cô ta. Luân lúc này thì trầm tư nhìn xa xăm, thì từ đằng xa chàng đang đi đến chỗ của hai người. Nhìn ngót xung quanh để chắc chắn là không ai để ý đến mình, chàng kéo ghế ngồi xuống. Tối qua em đã mơ thấy chị của em. Luân và Hằng đều tròn mắt, ngạc nhiên và tiếp tục. Chị em đang đứng ở đài phun nước của khách sạn và khóc. Luân lúc này mới lên tiếng. Vậy thì tôi biết xác chị cô ở đâu rồi. Hằng cũng đã buồn giàu, gật đầu rồi nói với Trang. Bây giờ em ra nói với các bạn lễ tân. Khách đã đặt phòng trước thì vẫn nhận khách. Nhưng chúng ta dừng nhận khách đặt phòng từ ngày hôm nay nhé. Thời gian khoảng nửa tháng. Với lý do chúng ta sẽ sửa chữa khách sạn. Dạ vâng, em sẽ đi làm ngay ạ. Trang đứng lên đi ra quẩy lễ tân. Một lúc sau thì Trang quay lại. Dạ chị, hết hôm nay là chúng ta hết khách rồi ạ. Luân nhấp một ngụm trà nóng và lúc này nói. Vậy là cô ấy đã giúp chúng ta rồi. Hai người con gái lúc này gật đầu. Sau đó Luân đứng lên và đi ra ngoài. Trang cũng đứng lên và làm nhiệm vụ của mình. Hằng thì vẫn ngồi quan sát từng dòng người qua lại tấp nập trong khách sạn và lấy laptop ra làm một số việc. Đến khoảng gần trưa thì điện thoại của Hằng đã gieo lên. Em nghe đây anh. Đầu dây bên kia nói. Em ra quán Bibi cà phê nhé. Anh đang ngồi ở đây rồi. Giọng của Hằng lúc này thì nũng nịu. Sao anh không về khách sạn đón em? Ok, vậy đợi anh một chút anh về liền. Nói rồi Luân cúp máy. Một lúc sau thì Luân cũng đã bước vào chỗ hai người ngồi hồi sáng và nói với Hằng. Chúng ta đi thôi. Ủa, có chuyện gì vậy ạ? Ngồi đây không nói được hay sao? Không em, ở ngoài đó anh đang có khách. Em đi với cả anh. Anh cũng muốn cho em biết ông ta là ai. Nói xong, Luân khoác tay Hằng ra xe và đi ra quán cà phê ở bờ hồ. Lúc này bước vào bàn, Hằng cúi đầu chào người đàn ông đang ngồi đó đợi. Ngồi xuống ghế, kêu nước cho Hằng và Luân giới thiệu. Đây là ông Thắng. Ông ấy là cai nhận nhiệm vụ coi các công trình trên này của công ty anh. Dạ, vâng ạ. Anh làm bên xây dựng ạ. Luân gật đầu và Hằng tiếp. Quen nhau bao lâu? Vậy mà giờ em mới biết anh là chủ công ty xây dựng đấy. Luân cười và nói, Ờ, <cười> quan trọng gì đâu, quan trọng là anh với em yêu nhau thôi. Lúc này người đàn ông ho lên một tiếng để ra hiệu cho hai người dừng lại vì không muốn mình là người thừa ở đây. Nên Luân đã quay qua người đàn ông cười và nói tiếp. Vì em biết anh cũng là người tín tâm nên sắp tới em muốn anh đào bới chỗ này lên giùm em. Vừa nói Luân vừa chỉ lên đài phun nước của khách sạn Hoa Thị. Người đàn ông tên Thắng lúc này thì thắc mắc Tìm tâm liên quan gì đến đảo bới đâu hả cậu Luân? Hay dưới đó có gì? Ông Thắng bỏ lửng câu nói, nhìn qua Luân và nhận được cái gật đầu. Ông Thắng lại tiếp. Vậy chúng ta có cần phải mời thầy về cúng bái không hả anh? Dĩ nhiên là có, nhưng chỉ cần mời thầy trên chùa về thôi. Tôi không tin lắm vào những ông thầy Pháp. Nói rồi Luân quay qua nhìn Hằng, lúc này Hằng cũng lên tiếng. Đúng rồi anh, anh chỉ cần mời các thầy ở trong chùa về thôi tại thầy Pháp Vô Coi cũng không có phát hiện ra là trong khách sạn của chúng ta có gì mà. Lúc này thì ông Thắng nói, được rồi, vậy khi nào chúng ta bắt đầu làm? Khoảng 3 ngày nữa đi anh, vì mai khách sạn của em mới hết khách, còn ngày mốt thì em cũng đã nghĩ tới, nên cho người qua rào lại khách sạn để mọi người ở ngoài không nhìn thấy những gì chúng ta làm ở bên trong khách sạn, vì em không muốn những lời đồn về khách sạn của em nữa. Người đàn ông tên Thắng gật đầu, rồi ba người ngồi uống cà phê trò chuyện một lúc. Ông Thắng đứng lên và xin phép đi mời thầy cho kịp. Ba ngày sau ở khách sạn Hoa Thị. Lúc này khuôn viên của khách sạn đã được che chắn cẩn thận. Đứng ở đài phun nước lúc này là Luân, Hằng, Anh Thắng và Trang cùng với đội thợ của Anh Thắng và một vị sư đang cúng xin thổ công cho gia chủ được động thổ chỗ đài phun nước. Xong xuôi mọi thủ tục thì ông thầy cũng ra về và đội thợ của Anh Thắng bắt đầu vào việc. Đào bới khoảng nửa ngày thì đài phun nước đã bị san bằng. Lúc này một anh thợ tính dùng máy tời để đào xuống mặt đất thì đột nhiên máy tời lại không sử dụng được. Anh Thắng ơi, máy tời hư rồi, không có sử dụng được nữa. Mang lại đây anh xem nào. Người thợ mang đến thì anh Thắng mở thử, máy tời vẫn hoạt động bình thường. Người thợ ấy gãi đầu khó hiểu từ nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net